trạch thiên Kiếm, miêu nị quyển 4 chương 114 tìm sự sống trong cõi chết hạ vờ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fifo số năm qua nàng đã gặp rất nhiều anh hùng hào kiệt có người tràn đầy khí phát có người ôm văn nghĩ nhã có người lòng mang thiên hạ có người trách trời thương dân Đã gặp vô số thiên tài cường giả Có kẻ duy ngã độc tôn Có kẻ ẩn giật lánh đời Có kẻ vui vầy vợ con Trong những người này Chỉ có nam nhân kia từng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi Cho dù nàng hiện tại đã đuổi kịp cảnh giới của đối phương Cho dù nàng hiện tại nhắc tới nam nhân kia Thường xuyên tỏ vẻ dễ cập cùng kinh thường Nhưng nàng phải thừa nhận, cho tới hôm nay, tên người kia vẫn có thể làm cho nàng cảm thấy một tia run sợ. Hoặc là bởi vì thời điểm ban đầu đối mặt với nam nhân kia, nàng chỉ là một tiểu cô nương ngây thơ hoạt bát khả á hoàn toàn không biết thế sự, mà hắn lại là người mạnh nhất thế gian cao cao tại thượng. Còn sống cũng đã là quân phụ nhất định sẽ trở thành thiên cổ nhất đế trên sử xanh Thái tôn bệ hạ, ngươi đã chết nhiều năm như vậy, vẫn không chịu nghỉ ngơi sao Nàng ngẫm đầu ngắm tinh không Nhìn vị trí của viên tinh thần từng sáng nhất rất nhiều năm trước Trầm mặt thời gian rất lâu sau đó nhíu mày Cái đêm đầu thu này thật sự khá dài rất dễ dàng làm cho người ta nhớ tới cố nhân Thời điểm Thiên Hải Thánh Hậu nhớ tới Thái Tôn Hoàng đế Chu Thông cũng nghĩ đến vị viện trưởng tiền nhiệm của Quốc giáo học viện Thương Hành Chu Chu Thông là một ác nhân thuần tuế Hắn hưởng thụ sự thống khổ của địch nhân thậm chí là bằng hữu Mặc dù trừ tiết tịnh xuyên Hắn không có bằng hữu chân chính Như vậy cũng không có nghĩa là hắn rất liên loạn. Đầu óc có vấn đề. Ngược lại hắn càng thêm thanh tĩnh mà lý trí hơn so với tuyệt đại đa số thế nhân. Mà đây mới thực sự là ác. Muốn tiếp tục trải qua nhân sinh tốt đẹp như vậy, hắn cần có địa vị của mình. Sẽ phải bảo đảm ngôi vị hoàng đế của Thánh hậu nương nương không thể dao động. Bây giờ nhìn lại, người có khả năng giao động ngôi vị hoàng đế của nương nương nhất dễ nhiên chính là Trần Trường Sinh. Có thể mấy ngày nữa, hắn sẽ chết, nhưng chu Thông sẽ không mạo hiểm, cứ như vậy trầm mặt mà chờ đợi. Đây là một câu đố mà thương hành chu cùng vô số đại thế lực của hoàng tộc đưa ra. Hắn cảm giác mình đã tìm được phương pháp giải đáp câu đó này. Nhưng đầu tiên hắn phải tìm ra được bản thân câu đố này đã Đang trong quá trình suy tư giải đề như thế nào Hắn đối với thương hành chu bội phục càng lúc càng sâu Cuối cùng thậm chí cảm nhận được kinh sợ Thế giới này là thế giới của cường giả Một người có thể nắm giữ một phương phong vũ Một thánh có thể rung chuyển thiên địa bát phương Thương hành chu hoàn toàn xứng đáng là cường giả Quốc giáo chánh thống đại cao thủ Mặc dù tên không nổi danh Không vào hàng ngũ mưa gió Nhưng cho dù ai cũng rõ ràng Hắn khẳng định cũng đã bước vào thần thánh lĩnh vực Cảnh giới thực lực bí hiểm Nhưng hắn chân chính để chu thông cảm thấy kính sợ Nhưng mưu tính của hắn rất sâu xa Hắn ở Tây trữ trấn miếu cũ 15 năm để nuôi dưỡng trần trường sinh Không dặn dò gì cả Trực tiếp đưa hắn đến Kinh Đô Sau đó viết một phong thơ cho giáo hoàng Hắn còn sống Vốn là ân tình của giáo hoàng năm đó đối với hắn Nhưng bây giờ đã trở thành vũ khí của hắn Về phần tình đồng môn trong quốc giáo chánh thống Tự nhiên cũng là vũ khí Mà Mai Lý Sa làm nhân vật đại biểu cho quốc giáo cử phái Lão nhân một lòng muốn giúp hoàng tộc đoạt lại ngôi vị hoàng đế Hắn hoặc là đã biết thân phận Trần Trường Sinh rất sớm Cho nên mới phải vội vã như thế Thậm chí có chút dục tốt đớt đạt trợ giúp Trần Trường Sinh trưởng thành Chỉ dùng 2 năm ngắn ngủi đã trở thành người thừa kế quốc giáo. Kể từ đó, thời điểm thánh hậu muốn giết Trần Trường Sinh, quốc giáo tất nhiên muốn che chở cho Trần Trường Sinh. Liên minh vốn không lao cố dĩ nhiên là muốn văn liệt. Thánh hậu mất đi người ủng hộ lớn nhất. Trần Thị Hoàng tộc tự nhiên có hy vọng để trở lại vị trí cũ. Chẳng qua là một chuyện tầm thường Như đưa Trần Trường sinh vào Kinh Đô Đã phá vỡ gần 20 năm bình tĩnh Của Đại Chu Vương triều Đều nói thánh nhân lấy thiên hạ làm bàn cờ Đã đi một nước thì không thể nào quay lại Thương hành chu người này lại dám coi thánh nhân là con cờ Đem quốc giáo truyền thừa làm thủ đoạn Về phần tình cảm Quá hứa Lòng người những thứ này tức thì bị hắn hạ bút thành văn. Tiện tay mà thành. Thật là một nhà âm mưu xuất sắc. Những điều này đương nhiên là Chu Thông tự mình suy đoán ra được bởi vì hắn cũng là một nhà âm mưu. Hắn càng bội phục đối với Thương Hành Chu càng thêm hối hận, hối hận vì không trực tiếp giết chết Trần Trường Sinh sớm hơn. Ta muốn không phải quá trình, mà là kết quả. Hắn đứng trên thềm đá. Nhìn bọn thuộc hạ quỳ ở trong sân. Mỉm cười nói các ngươi phân tiếp phán đoán làm sao. Ta đều không để ý. Ta muốn nhìn thấy hắn chết. Hắn không phải kẻ biến thái. Cho nên vô luận thời điểm hành hình hay là làm nhục đại thần. Cũng sẽ không cố ý sắm vai văn tĩnh nho nhã Hoặc là khóm môi mang theo nụ cười xấu hổ Khi hắn bật cười Bình thường cũng là cảm thấy chuyện này không tiến triển Im lặng đến chỉ có thể cười khổ Tự như lúc này Đó là một người sống Hơn nữa còn là danh nhân Mấu chốt nhất chính là Hắn còn là một bệnh nhân Kết quả các ngươi lại không tìm ra được hắn ở chỗ nào. Chu Thông nhìn bọn thuộc hạ trong viện, không đem toàn bộ lời nói nói hết ra. Chỉ có hắn biết Trần Trường Sinh là một người sắp chết. Vô luận danh nhân hay là bệnh nhân hay là người phải chết cuối cùng đều là người rất dễ tìm ra. Thanh Lại Ti sở hữu mấy ngàn tên ám điệp cùng nhãn tuyến số lượng càng nhiều. Kết quả dùng nửa đêm thời gian cũng không có biện pháp tìm được người này. Điều này làm cho Chu Thông thật sự không nhịn được mà muốn bật cười. Nhìn nét mỉm cười trên mặt đại nhân, thanh lại ty quan viên trong viện không có một người nào cảm thấy thoải mái. Càng không có ai mù mắt đến mức hồ theo hắn cùng cười. Các quan viên sắc mặt rứt tái nhợt. Cái mũ màu đen không cách nào che kín tinh quang trên trời rơi xuống, lộ ra vẻ phá lệ thảm đạm. Chu Thông nhìn tên quan viên quỳ gối phía trước nhất, thu lại nụ cười. Bình tĩnh nói triều đình cho ngươi bổn lộc cao nhất. Kỳ vọng của ta đối với ngươi tự nhiên cũng cao nhất. Tên quan viên này chính là đại quan chuyên trách tình báo của Thanh Lại Tuy. Bình thời ở các bộ nha môn cùng quốc giáo các điện ra vào tự do, thâm thụ kính sợ. Nhưng lúc này bị người lãnh đạo của mình trực tiếp nhắc tới tên như vậy, thân thể của hắn không nhịn được kịch liệt run rẩy lên. Kỳ vọng cao, thất vọng tự nhiên cũng lớn. Hắn biết mình phải làm điều gì đó. Nếu không, Chu Thông Đại Nhân nhất định sẽ dùng phương pháp khác để cho mình nhớ kỹ thất bại tối hôm nay. Chỉ nghe lạc văn một tiếng giòn vang, đó là thanh âm ngón tay bị bẻ gãy. Hắn nghiến răng bẻ gãy ngón tay bên bàn tay trái của mình. Sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Ẩn hiện đau đớn. Giọng nói cũng rung rẩy lên. Tây chức vô năng. Xin đại nhân cho ta thêm nửa canh giờ ta nhất định có thể tìm được người này Chu Thông nhìn tên quan viên này vẽ mặt không có bất kỳ biến hóa nào Trình Tuấn ở bên cạnh nhíu mày Trong suy nghĩ của hắn Chẳng qua là bẻ gãy ngón tay Thật sự chưa nói tới quyết tâm Nếu như là thuộc hạ mà hắn trực tiếp dẫn dắt Hắn tuyệt đối yêu cầu đối phương chém đứt một cánh tay của mình Ở Trình Tuấn xem ra Gãy ngón tay lộ vẽ chu thông đại nhân quá mức nhân từ. Nhưng ở các quan viên thanh lại ti xem ra Đây đã là cảnh cáo vô cùng minh sát mà kinh khủng Quan viên rời khỏi tiểu viện Mang theo thuộc hạ của mình Lần nữa ở trong bóng đêm bắt đầu sưu tầm Động tác cùng không khí so sánh lúc trước biến thành càng thêm nhanh chóng cùng khẩn trương Dùng nửa đêm thời gian cũng không tìm được bất kỳ đầu mối nào cả Nói rõ đối phương có năng lực che giấu tung tích của chính mình Dù sau đó là giáo hoàng tương lai Trình Tuấn theo Chu Thông trở lại bên trong phòng Rất kín cẩn châm một chén trà cho hắn Hạ giọng nói theo ta thấy Tìm kiếm không mục đích như vậy Còn không bằng trước ra xét rõ ràng Xem hắn rời quốc giáo học viện muốn đi đâu Sau đó chúng ta sớm đi tới đó thiết lập ván cuộc Bắt binh mã ti hồ đồng tiểu viện chuẩn bị vô số lá trà danh quý Nhưng chu thông từ trước đến giờ chỉ uống một loại Đó chính là Đại Hồng Bào sinh trưởng ở Thiên Nam Lúc này trà trong ấm cũng chính là Đại Hồng Bào Thời gian ngâm còn chưa đủ Rót vào trong chén màu sắc phai nhạt chút ít Chu Thông nhìn màu trà trong chén Nói nếu như có thể đoán được hắn muốn đi đâu Lê Cung hiện tại cũng sẽ không gấp gáp thành như vậy Gương mặt của Trình Tuấn toát ra nụ cười âm hiểm, nói vậy chúng ta buộc hắn phải hiện thân là được. Tầm mắt của Chu Thông vẫn rơi vào trong chén trà. Phản phức chỉ cần nhìn lâu, có thể đem màu sắc trong chén làm lậm lên vậy. Nghe Trình Tuấn nói, ánh mắt của hắn không thay đổi, nhàn nhạt a một tiếng, hỏi làm sao để buộc. Là một thành viên kiêu ngạo nhất trong bác hộ chánh thống. Phương pháp của Trình Tuấn Vĩnh Viễn là đơn giản mà thô bạo như vậy Cho dù hắn muốn rời xa trận mưa gió trong kinh đô Nhưng hắn luôn có người phải quan tâm Trình Tuấn cắn răng nói chúng ta đi đem học sinh quốc giáo học viện bắt mấy người Đem bán hàng rong trong bát hoa hạng bắt mấy người Chém tay chân ném tới trên đường chút ước ta không tin hắn không nhận được phong thanh Chu Thông bỗng nhiên nở nụ cười tựa như màu sắc trong chén trà thật sự đậm hơn vài phần Đại hồng bào màu sắc nồng đậm, nhìn giống như là máu Máu tanh mà thô bạo cũng không có nghĩa là không có hiệu quả Chu Thông hướng ngoài cửa nhìn một cái Tự có thuộc hạ quan viên hiểu ý hướng trong bóng đêm lẻn đi Tin tưởng không bao lâu Chú ý nghe có chút điên cuồng Sẽ truyền khắp cả tòa Kinh Đô Cũng sẽ truyền tới trong tai Trần Trường Sinh Ngươi có nghĩ tới hay không Điều này đại biểu chính thức khai chiến với Ly Cung Ban đầu Trần Trường Sinh tới chỗ của ta đòi người Quốc giáo kỵ binh đã đem chỗ của ta bao vây chặt Chu Thông nhìn Trình Tuấn mỉm cười hỏi trong tươi cười có ý vị sâu đậm Trình Tuấn biết đối phương muốn biết trình độ kiên định của mình Hắn nghĩ đến rất rõ ràng Mình giống như Chu Thông Nếu như Thánh Hậu nương nương thất thế Nhất định chỉ có một con đường chết Cho nên tối nay hắn mới điếp thân đi tới Bắc Minh Mã Ti Hồ Đồng Không chú ý cảnh giác trong ngày thường Đêm toàn bộ đề kỵ cũng giao cho Thanh lại ti chỉ huy Hắn nhìn chu thông Vẫn duy trì tư thái nhún nhường Lại có cảm giác lường lẫy nói đã là người chết ta sống Không thể nhường một bước Ai cũng không nghĩ tới Trần trường sinh lúc này đã trở lại quốc giáo học viện Chính xác hơn Hắn là trở lại ngõ hẻm bên ngoài quốc giáo học viện. Thanh Lại Ti mới vừa định ra phương án máu tanh kia, hắn cũng không biết. Hắn đi tới bách hoa hạng Không phải là vì phòng ngừa chu thông nổi điên sẽ hạ độc thủ đối với học sinh quốc giáo học viện cùng với người bán hàng rong quanh mình. Mà là có chuyện khác muốn làm. Hắn đứng trong góc tối của bách hoa hạng Nhìn thân ảnh của triều đình cùng với ly cung lúc ẩn lúc hiện Cuối cùng tầm mắt rơi vào trên chiếc xe ngựa ở đầu phố Mùa thu năm ngoái Thiên hải gia cùng quốc giáo tân phái vì chèn ép quốc giáo học viện Thông qua đề án chư viện luyện tập võ nghệ Phái ra rất nhiều cao thủ tới khiêu chiến Đó là một đoạn chuyện xưa rất thú vị Thời khắc đó Hắn đã chú ý tới chiếc xe ngựa ở đầu phố Mỗi lần đối chiến, chiếc xe ngựa này nhất định sẽ xuất hiện Chiếc xe ngựa này cũng không cố ý che giấu thân phận của mình Tất cả mọi người biết nó đến từ thanh lại ti Chỉ có biết là không đủ Chiếc tụ chuyên môn điều tra chiếc xe ngựa này Tra ra những tin tức kia Hiện tại đều ở trong ớt của hắn Bắc Minh Mã Ti Hồ Đồng cũng không hẹp Trên thực tế là một con đường thẳng Có thể dung nạp hai chiếc xe ngựa song song Thanh Lại Ti Nha Môn địa phương cũng rất lớn Trường nhà tù âm trầm ra còn có vô số kiến trúc Tiểu viện nổi tiếng đầy hoa hải đường ở chỗ sâu nhất Từ ngoài Nha Môn tới đây cần thời gian rất dài Trải qua vô số kiểm tra Cổ xe ngựa từ quốc giáo học viện trở về Trực tiếp lái vào nha môn Theo con đường phủ kính đá bên trong Thông qua kiểm tra tiếp tục đi về phía trước Ba đầu chó đen hung mạnh đáng sợ không có biểu hiện ra bất kỳ khác thường Rốt cục đi tới phía ngoài tiểu viện Bóng đêm thâm trầm, nhưng kinh đô có rất nhiều người đều không thể ngủ Người trong tiểu viện cũng như thế Chu Thông cùng Trình Tuấn đang ngồi đối diện uống trà Không biết lúc này bọn hắn có thể phẩm ra tư vị thực sự trong trà hay không? Theo từng tiếng thông báo ngoài viện truyền đến Trình Tuấn tinh thần có chút tỉnh lại Chiếc xe ngựa mang về tình huống mới nhất của Quốc giáo học viện Hắn rất quan tâm tới điểm này Cửa viện bị đẩy ra tiếng bước chân vang lên Sau đó dừng lại Như vậy quan viên đã dừng bước Đang đứng ở trên mặt đất trong tiểu viện Trình Tuấn quay đầu nhìn trong đình viện một cái Phát hiện tên quan viên kia khẽ cúi đầu Không có ý tứ chủ động hồi báo Không khỏi khẽ cao mày Là trọng thần triều đình Danh tiếng của hắn vô cùng xấu Nhưng năng lực thật ra không sai Trị thuộc hạ cực nghiêm Nếu như đề kỵ tướng sĩ hướng hắn hồi báo công vụ lại lười biến như thế Khẳng định hắn đã sớm đem chén trà trong tay ném tới Còn không để đối phương né tránh Nhưng nơi này là bắt binh mã tuy hồ đồng Không phải địa bàn của hắn Hắn nhìn như hào phóng lạnh khốc Trên thực tế rất thông minh Tuyệt đối sẽ không quản giáo thuộc hạ của chu thông đại nhân ngay trước mặt Như lúc trước Hắn cảm thấy tên thanh lại ty quan viên kia bẻ gãy ngón tay trường phạt quá mức dễ dàng cũng không nói một lời Lúc này hắn cũng vẫn duy trì bình tĩnh Nhưng một khắc sau hắn không cách nào giữ vững bình tĩnh nữa bởi vì tên quan viên trong đình viện ngẩng đầu lên đó là một gương mặt rất trẻ tuổi trình tuấn khiếp sợ đứng dậy chu thông say người nhìn về trong đình viện con ngươi hơi co lại lạnh lẽo đột nhiên phát sinh trần trường sinh người đến là trần trường sinh cả kinh đô đều đang tìm hắn tìm hắn suốt một đêm nhưng không có một ai biết hành tung của hắn Thanh Lại Ti thích khách cùng sát thủ đang tìm hắn khắp nơi, kết quả hắn lại xuất hiện tại Thanh Lại Ti. Hắn muốn làm gì? Chu Thông lặng lặng nhìn thanh niên trong đình viện, không nói tiếng nào, chậm rãi để chén trà trong tay xuống. Trong chén đại hồng bào đã ngâm khá lâu, màu sắc nước trà chói mắt giống như máu. Trần Trường sinh lặng lặng nhìn hắn, tay phải đặt xuống thắt lưng trong gió thu cầm chuôi kiếm. Ở trong đêm thu dài dòng, Chu Thông một mực tìm hắn, muốn giết chết hắn. Không biết hắn cũng đang tìm Chu Thông, muốn giết Chu Thông. Các bạn đang nghe truyện tại truyện nhé.